Trong một lúc, tôi tưởng cái tiếng hùng biển ấy là nhằm vào mình. Và điên tiếc, tôi bước tới tên côn đồ già, toàn đá lão ra khỏi cửa. Nhưng câu trả lời của bà Heathcliff đã ngăn tôi lại. Này, lão già đạo đức giả thối chuyện. Nàng đáp lại, lão nhắc đến tên của ma quỷ mà không sợ nó bắt mất xác lão đi ư. Tôi báo cho lão biết, đừng có khiêu khích tôi. Cảo tôi sẽ xin một ân huệ đặc biệt là ma quỷ bắt lão đi đấy. Tạnh đi, nhìn đây này. Jojeb, nàng nói tiếp, với tay lên giá lấy xuống một quyển sách lớn màu đen. Tôi sẽ chứng tỏ cho lão biết tôi đã tiến bộ trong ma thuật như thế nào. Chẳng bao lâu nữa, tôi sẽ có thể vận dụng nó để bắt cả nhà. Còn bò tía đâu phải tự nhiên mà chết. Và chiếc tóc khớp của lão chẳng phải do trời phạt đâu. Ôi, độc ác, độc ác, lão già hỗn hện nói. Cầu Chúa giúp chúng con thoát khỏi sự ác. Không, cái đồ bị Chúa đầy xuống địa ngục. Lão là một kẻ lạc loài. Cút đi, kẻo tôi sẽ làm cho lão nếm mùi thật sự đấy. Tôi sẽ lấy sáp và đất sát, nạn hình của tất cả các người. Và kẻ đầu tiên vượt qua ranh giới do tôi định. Sẽ! Tôi chả cần nói sẽ bị làm sao. Nhưng mà rồi lão sẽ thấy. Đi đi, tôi để mắt tới lão đấy. Cô gái phù thủy bắt đôi mắt đẹp, giả bộ hung dữ. Lão cho giáp lung rảy, vì kinh hoàng thật sự. Lật đật ra khỏi nhà, vừa đi vừa cầu nguyện và thốt lên. Độc. Tôi cho rằng, ứng xử của nàng lại do một kiểu đùa trong tâm trạng u uất thôi. Và giờ đây, chỉ còn hai người với nhau. Tôi cố gắng khiến nàng quan tâm tới hoàn cảnh khốn quẩn của tôi. Cô Radcliffe, tôi khẩn khoản, xin cô thứ lỗi cho tôi về tội quấy quả cô. Tôi phỏng đoán, bởi vì với bộ mặt như thế này, tôi dám chắc cô không thể không tốt bụng. Xin cô bày cho mấy điểm chuẩn. Để tôi có thể dựa vào đó mà tìm đường về nhà, tôi không biết làm sao tới được Luân Đôn. Cứ theo con đường lúc ông tới, nàng đáp, lúc mình sâu vào trong một chiếc ghế, với cây nến và quyển sách lớn mở trước mặt. Đó là lời khuyên ngắn gọn, nhưng chí nhất tôi có thể giúp ông. Vậy thì, nếu cô nghe tin người ta tìm thấy tôi chết trong một cái bãi lầy, hay một cái hố đầy tuyết, lương tâm cô sẽ không thì thầm rằng, đó phần nào là lỗi tại cô chứ. Sao lại thế được? Tôi không thể hộ tống ông. Họ sẽ không để tôi đi tới cuối bức tường rào vườn. Cô ấy à! Tôi đâu dám đề nghị cô bước khỏi ngưỡng cửa, để chiều theo ý tôi vào một đêm như thế này. Tôi kêu lên, tôi muốn cô bày cho tôi đường đi, chứ không phải dẫn đi. Hoặc nếu không, thì thuyết phục ông Hagliff cho tôi một người dẫn đường. Cho ai đi bây giờ? Chỉ có bản thân ông ta, Earnshaw, Lisa, Jojef và tôi. Ông muốn ai dẫn? Thế không có thằng nhỏ nào ở trại ư? Không, tất cả chỉ có thế. Vậy thì kết cục là tôi buộc phải lưu lại. Điều đó ông có thể thu xếp với chủ nhà. Tôi không dính dáng gì vào đấy. Tôi mong đó sẽ là một bài học, để ông đừng có liều lĩnh dạo trê cho những ngọn đồi này nữa. Giọng nói nghiêm nghị của Hedlip phan lên từ cửa vào bếp. Còn như lại đây, thì tôi không thể sắp sẵn tiện nghi cho khách. Nếu ông lưu lại, thì phải nằm chung với Henton. Hoặc trôi giáp. Tôi có thể ngủ trên một cái ghế trong phòng này. Tôi đáp. Không, không được. Một người lạ là một người lạ. Bất kể giàu hay nghèo, tôi không ưng cho phép bất kỳ ai tự tiện sử dụng nơi này, trong khi tôi không có mặt để canh phòng. Con người đe tiện bất lịch sự ấy nói. Lời sĩ nhục ấy làm tôi mất hết kiên nhẫn. Tôi thúc ra một điều. Biểu lộ sự ghê tởm và sầm sầm đi qua mặt ông ta ra sân. Và, trong cơn hấp tắt, tôi sâu phải ơn so. Trời tôi đến nỗi, không sao nhìn thấy lối ra, và trong khi lanh quanh lẫn quẩn, tôi lại nghe thấy một tiêu mẫu nữa của cách cư xử lễ độ giữa họ với nhau. Mới đầu, gã trai trẻ có vẻ như sắp sửa muốn giúp tôi. Tôi sẽ đi với ông ta đến chỗ vườn hoa, gã nói. Mày sẽ đi với ông ấy đến địa ngục. Câu này phát ra từ miệng ông chủ của gã, hay là gì gì của gã cũng được. Thế còn ai trong ngựa hử? Một mạng người còn hệ trọng hơn là một tối xảo lãng việt trong năm ngựa. Phải có ai dẫn ông ấy đi chứ? Tiếng bà hét clip Freedom. Con người xem ra tốt bụng hơn tôi tưởng. Không phải theo lệnh của nhà cô. Hamilton vặt lại Nếu coi coi trọng ông ta Thì tốt hơn là hãy im cái mồm Vậy thì tôi mong rằng Hồn ma của ông ta xám anh Và tôi mong rằng Ông Hagliff sẽ không bao giờ kiếm được Một người khác thuê nhà Kỳ đến khi ấp đổ nát Nàng gây gắt trả lời Nghe đấy, nghe đấy Cô ta đang nguyền rũa họ kìa Cho dép lầu bầu Tôi đang tiến về phía lão Lão ngồi trong tầm nghe, vắt sữa bò dưới ánh sáng của một chiếc đèn sách. Tôi giật phát lấy cây đèn, chẳng hỏi hang mượn mỏ gì. Và vừa kêu to là mai sẽ gửi trả, vừa lao tới cửa ngách gần nhất. Ông chủ, ông chủ, hắn ăn cắp cái đèn sách. Lão già tru lên, đuổi theo tôi. Hú, can cát hú chó ơi, hú, sói, rử hắn lại, bắt nấy hắn. Vừa mở được cánh cửa nhỏ, thì hai con quấy vật lông lá bổ tới, nhẹ hỏng của tôi vật ra ngã xuống, và làm tắt đèn. Trong khi một nhịp cười hô hố hỗn hợp của cả hát clip lẫn Hewerton, khiến nỗi điên khùng và thủy nhục của tôi dâng lên đến tột độ. May thay, hai con vật dường như chỉ chú tâm vào việc dương vuốt, ngoát mổm và vung đuôi hơn là ăn tươi nước sống tôi, nhưng chúng không thể chịu để tôi hồi sinh trở lại và buộc tôi phải nằm cho đến khi những người chủ tai ác của chúng vui lòng giải thoát cho tôi." Rồi, đầu không mũ, người rung lên vì tức giận, "Tôi ra lệnh cho những kẻ vô lại kia để cho tôi ra. Nếu giữ tôi thêm một phút nữa, thì liệu hồn." Với những lời đe dọa trả đũa không ăn nhập vào đâu, xong về mặt sâu xa độc địa, lại phản phất chất vua liêu. Bị kích động quá mạnh, Tôi đổ mó cam lên láng, mà hát clip vẫn cười, khiến tôi càng la mắng dữ. Tôi không biết liệu cái gì có thể chấm dứt được cảnh ấy, nếu không có một người liền ở đấy, tỉnh táo duy lý hơn tôi, và nhân tự hơn kẻ tiếp đẩy tôi. Đó là Ziller, người quảng gia to béo. Cuối cùng, chị ta chạy ra xem có chuyện gì mà ẩm ý thế. Chị tưởng có ai trong bọn họ hành hung tôi. Không dám tấn công ông chủ của mình Chị xoay hướng pháo kích miệng sang gã cung đồ trẻ cha cậu ơn so Chị kêu lớn Tôi không biết rồi sau đây Cậu còn giỡn trò gì nữa Liệu rồi có đến nước Là ta sẽ giết người ngay trên thềm đá của nhà ta không Tôi thấy cái nhà này chẳng bao giờ hợp với tôi được Kìa, tội nghiệp Ông ta đang ngẹn kìa Chật, chật Ông chớ nên tiếp tục thế nữa Vào đây, rồi tôi chữa cho hết ngay. Thế, ngồi yên nhé. Nói rồi, bất thình lình, chị tác một ca nước lạnh toát vào cổ tôi và kéo tôi vào trong bếp. Ông Hercliffe đi theo, cơn vui vẻ đột xuất nhanh chóng tắt đi trong vẻ u ám thường lệ của ông. Tôi cực kỳ chóng mặt, nôn nao, yếu xỉu và do đó buộc phải nhận ở lại dưới mái nhà của ông ta. Ông ta bảo Di lấy cho tôi một cốc rượu mạnh Rồi đi vào phòng trong Trong khi đó Di tỏ nỗi ái ngại cho tình cảnh đáng buồn của tôi Và Sau khi chấp hành lệnh của chủ mang rượu tới Nhờ đó Tôi tỉnh táo được phần nào Chị đưa tôi đến phòng ngủ Chú thích Vua Lier Hàm chỉ những lời nguyền rủa của Vua Lier Giữa cơn giông tố trên thảo nguyên Theo truyện Vua Lier, quốc Shakespeare hồi 3. Hết chú thích. Trong khi dẫn đường lên cầu thang, chị dặn tôi nên che nén và đừng làm ồn, vì ông chủ của chị vốn có một ý niệm kỳ quặc về căn buồng mà chị định xếp cho tôi và không bao giờ muốn cho ai ở đấy. Tôi hỏi lý do tại sao, chị trả lời là không biết, vì chị mới ở đây độ 1-2 năm và họ có nhiều hành vi kỳ dị. Đến nỗi chị không biết đằng nào mà lần Quá đờ đẫn chẳng còn bụng dạ nào mà tò mò Tọc mạch Tôi cài chặt cửa và nhìn quanh Xem giường nằm ở đâu Toàn bộ đồ đạc gồm một chiếc ghế tựa Một túi đựng quần áo Và một cái hòm lớn bằng gỗ sồi Có những ô vuông được khoét ở gần mép trên Giống như những cổ xe ngựa Lại gần cái cấu trúc ấy Tôi nhìn vào trong và thấy nó là một thứ dường nằm kỳ lạ kiểu cổ, thiết kế, kế rất tiện để cho mỗi thành viên của gia đình khỏi cần có một buồn riêng. Thật vậy, nó làm thành một cái buồn kính nhỏ xíu và cái gờ một cửa sổ, lòng trong đó được dùng làm bàn. Tôi đẩy hai tấm bàn cửa lùa, cầm nến chui vào, kéo khít trở lại và cảm thấy an toàn, thoát khỏi sự cảnh giác theo dõi của Heathcliff. Cùng mọi người khác. Cái gờ cửa sổ, nơi tôi đặt cây nến, có mấy quyển sách móc meo chồng ở một góc, và đầy những chữ rạch vào lớp son trên mặt. Những dòng viết ấy, tuy nhiên, không phải là gì khác ngoài một cái tên vạch đi vạch lại, bằng mọi kiểu chữ lớn nhỏ. Catherine Earnshaw Đầy đó biến dị đi thành Catherine Headcliffe Rồi thành Catherine Linton. ỡi oái lờ đờ, tôi dựa đầu vào cửa sổ và tiếp tục đánh vần hoài. Catherine Earnshaw Heathcliff Linton Cho đến khi mắt nhắm lại. Nhưng chưa chập mắt được 5 phút, Vẫn những chữ cái trắng lóa thành một phần hào quang, Đã bùng lên từ bóng tối, Sinh động như những bóng ma, Không trung gian nhãn, Như những chữ Catherine. Và vùng dậy để xua tan cái tên quỷ ám, tôi thấy ngọn bất nến ngã về một trong những cuốn sách cũ kỹ, và làm sực nên một mùi da bê cháy. Tôi dập tắt nến, rất khó chịu, trong người do ảnh hưởng của khí lạnh và cái mùi nôn nao da dẳng. Tôi ngồi dậy, mở banh trên đầu gối cuốn sách bị bén lửa. Đó là một quyển kinh thánh in chữ mảnh và bốc mùi mốc dây tởm. Một tờ trắng đầu sách có ghi dòng chữ Catherine Earnshaw, sách của cô ấy, và một niên đại khoảng phần tư thế kỷ về trước. Tôi gấp nó lại, lấy một quyển khác, rồi một quyển nữa, cho đến khi xem hết lượt. Tủ sách của Catherine thuộc loại chọn lọc và tình trạng của nát chứng tỏ sách được dùng tới luôn. Tuy không phải bao giờ cũng nhằm một mục đích chính đáng. Chả mấy chương không có chúa lời bình, bằng bút mực. Chí ít cũng có vẻ như một lời bình. Kính mọi chỗ trống, nhà nhà in còn chừa ra ngoài khuôn chữ. Một số là những câu rời rạc, những phần khác tựa như một thứ nhật ký hẳn hoi, viết nguệt ngoạt bằng một thứ chữ non nớt chưa định hình, trên đầu một trang phụ. Hẳn là của quý khi tình cờ thấy được lần đầu. Tôi rất khoái trí, nhìn thấy một bức biếm họa chân dung ông bạn cho giáp của tôi. Nét vẽ thô, nhưng đầy sức mạnh. Trong tôi lập tức nhón lên một mối quan tâm đối với nàng Catherine không quen biết. Và tôi bèn bắt đầu cố gắng đọc to, cho vỡ những dòng chữ kỳ bí đã ve nét mực của nàng. Một ngày Chủ nhật thật kinh khủng. Đoạn dưới đó bắt đầu như vậy. Mình ước gì cha sống lại? Heidle là người thay thế đáng ghét. Cách cư xử của anh ấy với Heidlef, hát và tôi sẽ quật khởi. Chúng tôi đã làm bức khỏi đầu tối nay. Cả ngày mưa dầm về, chúng tôi không đi nhà thờ được, nên Jochef nhất thiết phải tập hợp tín đồ ở gác xếp sát mái. Và trong khi anh Hadley cùng với vợ ngồi rưỡi dưới nhà trước một bếp lửa ấm cúng, làm mọi chuyện trừ việc đọc kinh thánh, tôi xin cam đoan thế, thì Hadley, tôi và Tây thợ cày Khốn Khổ được lệnh phải mang sách kinh leo lên gác. Chúng tôi bị xếp thành một hàng trên một biển ngô, trên trẫm và rung rảy. Hy vọng là cho dép cũng rung nốt, để lão cho chúng tôi một bài tiết pháp ngăn ngắn thôi. Vì lợi ích của chính lão Hy vọng hảo Bữa lễ kéo dài đúng 3 tiếng đồng hồ Thế mà khi trông thấy chúng tôi xuống Ông anh trai tôi còn trơ ráo kêu lên Thế nào? Xong rồi kia Trước kia, tối chủ nhật Chúng tôi thường được phép chơi đùa Nếu không làm ồn quá Bây giờ, chiếc cười rút rít một tí Là bị tống vào trong góc nhà Bọn bay quên là bọn bay có một ông chủ ở đây. Tên bạo chuối nói, Tàu sẽ đánh tan phát đứa nào đầu têu làm to phát hùng Nhớ kỹ là, bọn bay phải rất điềm đạm và im lặng. À, thằng nhóc, mày giỡn trò đấy phải không? Francis, em yêu quý, hãy rứt tóc nó khi em đi ngang qua. Anh vừa nghe thấy nó bực ngón tay tanh tách. Francis rứt tóc hành clip thật mạnh. Rồi đến ngồi vào lòng chồng, và họ cứ ngồi lấy như đứa hai đứa con nít, hôn nít nhau, và nói chuyện tào lao chi khương hàng giờ liền. Tán nhăn nhất, bọn tôi nghe mà vắt ngượng Chúng tôi có nếp mình cho thật ấm cúng, dễ chịu trong chừng mực. Có thể được dưới vòng của tủ phê tôi vừa ghim tạp về của chúng tôi và với nhau, và trao lên làm rèm che. Thì cho dép ở chuồng ngựa về, bước vào. Lão giật cái đầu thủ công của tôi xuống, bợp tay tôi và cào nhào. Ông chủ vừa mới chôn cất xong, Chưa hết lễ xa ba tiếng kinh phúc âm hãy còn trong lỗ tay mà cô cậu đã dám đùa giỡn. Thật xấu hổ! Ngồi xuống, đồ trẻ hư đúng Có đủ sách hay, sách tốt cho cô cậu đọc đấy. Ngồi xuống, đồ trẻ hư đốn. Có đủ sách thay sách tốt cho cô cậu đọc đây. Ngồi xuống mà gẫm về phần hồn của mình. Nói rồi, lão bắt bọn tôi chỉnh đúng tư thế sao cho một tia sáng lờ mờ từ đống lửa đằng xa. Có thể soi cho chúng tôi thấy câu chữ. Trong cái của nợ mà lão ấn vào tay chúng tôi. Tôi không thể chịu được cái công việc ấy. Tôi cầm lấy giấy quyển sách dơ giấy, ném nó vào cùi chó, tuyên bố rằng... Tôi ghét sách thay sách tốt. Hedcliffe cũng đá quyển của mình vào chỗ ấy. Thế là ẩm ủy cả lên. Cậu chú Hedley! Lão Linh Mộ vườn của chúng tôi gào lên. Cậu chú, lại đây mà xem! Cô Cassie làm toạt gái quyển, cái mũ cứu rỗi. Còn Hedcliffe thì quay nắm đấm vào phần đầu quyển, đường thông thống dẫn tới tiêu vong Cậu cứ để bọn đó tiếp tục cái đà này. Thật là nguy to. Chào, phải tay ông cụ thì ông cụ đã cho chúng một trận đích đáng. Nhưng mà ông cụ lại mất rồi. Từ cái thiên đàn bên đếp lửa của mình, Hadley vội chạy tới và túm lấy chúng tôi, đứa cổ áo, đứa cánh tay, ném cả hai vào bếp đằng sau nhà, nơi mà theo lời cho Giáp định trịnh trọng tuyên bố. Khọm nít là quỷ dữ. Chắc chắn sẽ đến kiếm chúng tôi. Chắc chắn như chúng tôi đang sống vậy, và được an ủi như vậy. Mỗi chúng tôi tìm một xó chờ khổng nít tới. Tôi với tay lấy cuốn sách này và bình mực từ trên giá, đẩy cánh cửa vào chính sách, he he để lấy ánh sáng. Rồi tôi có thời gian để viết độ 20 phút, nhưng anh bạn tôi sốt ruột. Đề nghị lấy bén cái áo của chị bán sữa, mà trùm lấy đầu đi nhọc đi chơi trên đồng hoang. Một gợi ý thú vị Rồi, nếu lão già bẳng tính vào Có thể lão lại tưởng lời tiếng đám của mình là ứng nghiệm Mà chúng tôi Có ra dầm mưa cũng chả ướt hoặc lạnh gì Hơn là ở đây Tôi đoán là Catherine đã thực hiện dự định của mình Vì sau câu nói sang một chuyện khác Nàng chuyển giọng bi lụy đầy nước mắt Thật tôi không mấy ngờ Là Hadley lại làm tôi khóc ghê thế Nàng viết, đầu tôi đau nhức đến độ không thể tựa trên gối được nữa, tuy nhiên tôi vẫn không sao nín được. Tội nghiệp Heathcliff, Hadley gọi cậu ấy là đồ ma cà bông và không cho cậu ấy ngồi cùng hoặc ăn cùng với chúng tôi nữa. Lại còn bảo cậu ấy và tôi không được chơi chung với nhau nữa, dọa sẽ tấm cổ cậu ấy ra khỏi nhà nếu chúng tôi trái lệnh. Anh ấy chơi cách cha chúng tôi, làm sao anh ấy lại dám thế nhỉ? đã đôn hát quá và thầy rằng sẽ cho cậu ấy vào phun vào phép. Tôi bắt đầu gà gợt trên trang sách nhập nhòe, mắt đảo từ những dòng viết sang những dòng in. Tôi thấy một tiêu đề đỏ có điểm họa tiết 70 lần 7 và thứ nhất của 71. Một bài thuyết giáo của đức cha J Brandham tại nhà thờ Rimmerden sau và trong khi nửa tỉnh nửa mê, pop-up đoán xem Jeff Branderham, quan niệm đề tài của mình như thế nào? Tôi ngã mình xuống giường và ngủ thiếp đi. Ôi, tác động của trà tôi và tâm trạng bực bội. Ngoài ra, còn gì khác có thể khiến tôi phải qua một đêm khủng khiếp như vậy? Tôi không nhớ một đêm nào khác có thể so sánh với đêm này. Kể từ khi có khả năng chịu đựng. Tôi bắt đầu mơ màng, hầu như trước cả khi tôi mất cảm giác về mình đang ở đâu. Tôi thấy trời đã sáng, và tôi đã lên đường về nhà với chô giáp dẫn đường. Tuyết dậy hàng thước trên đường chúng tôi đi, và trong khi chúng tôi trật trưởng tiếng bước, người bạn đồng hành của tôi không ngừng rầy la trách cứ tôi, đã không mang theo một chiếc dậy hành hương. Lão bảo, nếu không có một chiếc dậy hành hương, tôi sẽ không bao giờ được vào nhà, và huynh hoang vuông một cái trượng đầu to tướng. Tôi hiểu ra, cái đó được gọi là gãy hành hương. Trong một lúc, tôi thấy thật phi lý, nếu như tôi cần có một thứ khí giới như thế mới được vào nơi cư trú của chính mình. Thế rồi, một ý mới chật lé lên trong đầu tôi. Tôi không đi về nhà. Chúng tôi đang đi tới, nghe đức cha Jeb Praderham danh, thuyết giảng theo bài 70 lần 7, và hoặc Cho Jeb, hoặc cha giảng đạo, hoặc tôi đã phạm tội. Thứ nhất của thứ bảy cần phải đưa ra vạch trần trước mọi người và rút phép thông công. Chúng tôi tới nhà thờ. Thực tế, tôi đã đi qua chỗ này hai hoặc ba lần gì đó trong những buổi dạo chơi. Nhà thờ nằm trong một thung lũng giữa hai trái đồi. Một con thung cao, gần một đầm lầy mà theo người ta nói, độ ẩm thang buồn của nó đáp ứng mọi yêu cầu ước thơm cho số thi hạ ít ỏi được tán ở đấy. Mái nhà thờ, cho đến nay vẫn giữ được nguyên vẹn, nhưng vì lương của tu sĩ chỉ có 20 bản một năm, kèm thêm một căn nhà hai buồn, với nguy cơ mau chóng dồn lại còn một. Nên không tu sĩ nào muốn đảm nhiệm bổn phận mục sư, nhất là hiện tại có tin rằng bảy con chiên thà để mẫu sư chết đói chứ không chịu bỏ một xu tiền túi sẽ nâng cao đời sống cho ông ta. Nhưng trong giấc mơ của tôi, chết có cả một giáo đoàn đông đảo Chăm chú và ông thuyết giảng Lạy Chúa Một bài thuyết giảng tràn gian đại hải Chia làm 490 phần Mỗi phần bằng có một bài giảng kinh bình thường Và mỗi phần bàn riêng về một tội Ông ta môi những thứ đó ở đâu ra Tôi chịu Ông có cách diễn giải riêng Và hình như nhất thiết là con chuyên phải phạm tội mỗi lần một khác Những tội lỗi mang tính chất hết sức kỳ lạ những vi phạm quái dị mà trước đây tôi chưa bao giờ tưởng tượng ra. Tôi đành chán biết nhường nào. Bao lần tôi người tôi ngáp, tôi gà gật rồi lại choàng dậy. Bao lần tôi tự véo, tự cấu chí mình và dụi mắt và đứng lên, ngồi xuống và huýt cho giác, thúc lão cho tôi biết liệu ông ta có bao giờ chấm dứt cho không. Tôi bị cái cực hình phải nghe cho hết. Cuối cùng Ông ta thấy phần, thứ nhất của bạch thứ 71 Đến đoạn ghi cứng này, một cảm hứng bất thần đến với tôi. Nó thôi thúc tôi bật dậy, tố cáo Jeff Branderham là kẻ phạm kết tội, mà không người cô đốc giáo nào cần phải tha thứ. Thưa tiên sinh, tôi thốt lên, ngồi đây giữa bốn bức tường, liền tù tùy một mặt Tôi đã chịu đựng và tha thứ 490 đề mục trong bài thuyết giảng của tiên sinh. 70 lần 7 lần, tôi đã nhấc mình lên, toàn bỏ đi. 77 lần tiên sinh đã buộc tôi phải trở lại, ngồi chỗ một cách vô ý nghĩa. Đến lần thứ 491, thì thật là quá đáng. Hỡi các bạn đồng, tuẩn đạo, hãy nhằm vào y, kéo y xuống và nghiền nát y thành bụi. Sao cho cái nơi từng biết y cũng không nhận ra y nữa. Chính mi là kẻ ấy." Trách kêu lên và sau một lúc ngừng trang trọng, ngã người bên trên nhất tịch nệm. 70 lần 7 lần mi đã nhăn mặt, Ngoát mồm. 70 lần 7 lần, ta đã thỉnh vấn linh hồn ta. À, đó là sự yếu đuối của con người, cái đó cũng có thể xá tội. Giờ đến tội thứ nhất của loạt thứ 71. Giáo hữu, hãy thi hành sự phán xử đã thành văn đối với hắn. Vinh dự ấy thuộc về mọi người thánh thiện của Chúa. Dứt câu kết luận ấy, toàn thế cứ tọa vung gậy hành hương, dứt tài xông đến vây quanh tôi, và vì không có vũ khí nào để dơ lên tự vệ, tôi bắt đầu vật lộn với Trô Dép, kẻ tấn công gần nhất và hung hãng nhất, để giành lấy cái gậy hành hương của lão. Do đám đông ùa vào cả một điểm, Nhiều chất gậy va vào nhau, những cuối nhầm vào tôi lại rơi xuống những cái sọ khác. Lúc này, cả nhà thờ văng lên dưới cháp những đòn tấn công và phản kích. Mỗi người đều đánh lộn với người bên cạnh. Và Brandham không muốn khoanh tay đứng nhìn, trút hết nhiệt huyết vào việc gặp gõ tới tắp như mưa rào trên những tấm ván bục giảng kinh. Ván kêu dữ đến nỗi cuối cùng tôi tràn thức với một cảm giác nhẹ nhõm khôn siết tả. Và cái gì đã gây nên sự âm sầm ghê gớm ấy? Cái gì đã đóng vai chết trong cuộc náo động ấy? Đơn giản là một cành cây linh sam chạm vào cửa sổ mất cáo buồn tôi, khi gió rền rĩ thổi qua, vào quật đôm đớp và những quả khô của nó vào những ô kính. Tôi ngờ ngỡ lắng nghe một lúc, phát hiện ra tin quấy rối, rồi trở mình, chập chờn ngủ tiếp và lại mơ. Có dễ Còn tệ hơn trước nữa. Lần này, tôi nhớ ra mình đang nằm trong cái buồn nhà hòm bé xíu bằng gỗ sồi, và tôi nghe rõ ràng trong tiếng gió thổi từng hồi, cùng tiếng tuyết xối xả rơi. Tôi cũng nghe thấy tiếng cành cây linh Sam lặp lại cam thanh quấy trầy của nó, và truy đúng nguyên nhân. Nhưng nó làm tôi khó chịu quá, đến nỗi tôi không quyết phải dẹp cho được nó im đi. Nếu có thể... Hình như tôi dậy, và có tháo móc cài của khung cửa sổ, cái móc được hàng chặt vào đai. Một chi tiết mà khi còn thức, tôi có để ý thấy, xong giờ quên khuấy mất. Dù sao, mình cũng phải ách nó lại. Tôi lẩm bẩm, lấy khớp ngón đập vỡ kính, và thò một cánh tay ra, định nắm lấy cái cành dữ sự. Nhưng đáng lẽ là thế thì tay tôi lại nắm phải những ngón của một bàn tay nhỏ nhắn giá băng. Tôi ngợp trong cái khủng khiếp cao độ của ác mộng. Tôi cố rút cánh tay lại, nhưng bàn tay kia nó chặt lấy, và một giọng cực kỳ não nùng cất lên nức nở. Để cho tôi vào! Để cho tôi vào! Người là ai? Tôi hỏi, đồng thời có dễ dụa gỡ tay ra. Catherine Linton Giọng nói trả lời rung rảy, tại sao tôi lại nghĩ tới linh tên? Có đến 20 lần tôi đã đọc linh tên thành ơn so khi mà. Tôi đang về nhà, tôi đã lạc đường trên đồng hoang. Trong khi cái giọng đó nói, tôi lờ mờ nhận thấy một khuôn mặt trẻ thơ nhìn qua khe cửa sổ. Kinh hoàng khiến tôi đâm độc ác, và thấy khó cố gắng xua đi cái sinh linh ấy cũng vô hiệu. Tôi kéo cổ tay nó lên ô kính vỡ, và cứ đi cứ lại, kỳ đến khi máu chảy dàn xuống, thấm đẫm những đồ trải giường Vậy mà nó vẫn rền rỉ. Để cho tôi vào. Và dây dẫn nước chặt hoài, làm tôi phát gần điên lên vì sợ. Làm sao ta có thể để ngươi vào? Cuối cùng tôi nói, buông ta ra nếu ngươi muốn ta để cho ngươi vào. Những ngón tay nới lỏng ra, tôi giật tay mình qua lỗ hỏng, vội vã trồng những cuốn sách lên thành một hình tháp chẹn lấy lỗ đó, và bịt tay để khỏi nghe lời cầu xin thảm thiết nọ. Tôi cứ bịt như thế, cơ chừng một khắc đồng hồ. Tuy nhiên, khi tôi lại lắng nghe, thì kìa, tuyến kêu não vẫn tiếp tục rền rỉ. Cút đi! Tôi quát. Dù ngươi có nài sinh đến 20 năm, ta cũng chẳng để cho ngươi vào đâu. Đã 20 năm rồi đấy." Giọng nói đáp sầu thảm. "20 năm, tôi đã là một linh hồn bơ vơ 20 năm ròng." Liền đó, bắt đầu một tiếng gọi khe khẽ ở bên ngoài và chồng rách chuyển động như bị đẩy đi. Tôi có trồm lên, Nhưng không sao ngọ ngoại được chân tay. Và do đó, tôi gào to lên trong một cơn kinh hoàng điên cuồng Và tôi bối rối phát hiện ra rằng, mình đã gào thật, chứ không phải chỉ trong mơ. Những tiếng chân hấp tấp lại gần buồn tôi. Có ai đẩy cửa ra vào một bàn tay mạnh mẽ, và một ánh sáng chập chờ như những ô vuông trên chốc chiếc giường hòm. Tôi ngồi, vẫn còn rung, lau mồ hôi tráng. Người vừa đột nhập, có vẻ còn lưỡng lự và lắm bẩm một mình. Cuối cùng, người ấy nói gần như thì thầm. Rõ ràng là không chờ đợi một câu trả lời. Có ai trong này không? Tôi xét thấy, tốt nhất cứ thú nhận sự có mặt của mình, vì tôi nhận ra tiếng khét clip, và sợ ông ta sẽ lùng rụt thêm nếu tôi tiếp tục im lặng. Với ý định ấy, Tôi quen người và mở cửa lùa. Hành động này của tôi gây một tác động mà tôi sẽ không dễ gì sống quên đi được. Heathcliff đứng gần cửa vào, mặc sơ mi trần, quần dài, với một cái nến nhỏ giọt trên ngón tay, và mặt trắng bệt như bức tường đằng sau ông ta. Tiếng cò kẹt đầu tiên của chiếc giường hòm gỗ sồi, làm ông ta nhỉ thoát lên như bị điện giật, cây nến văng khỏi tay ông ta. Xa xa mấy bước, và cơn pháo động tột độ khiến ông ta phải khó khăn lắm mới nhặt được nó lên. Có gì đâu, khách trọ của ông đó thôi mà. Thưa ông, tôi thốt lên, muốn tránh trong ta cái nỗi nhục nhã phải phô bày thêm sự nhát sợ của mình. Rủi cho tôi đã tha thét trong giấc ngủ, vì một cơn ác mộng. Tôi rất ân hận đã phá rối ông. Ôi, chú trừng phạt ông đi, ông lô chút. Tôi ước sao ông bị đầy rúng địa. Gia chủ của tôi màu đầu, đặt cái nến lên một chiếc ghế, vì ông ta tự thấy không cầm vững nổi nữa. Ai đưa ông vào cái phòng này? Ông ta nói tiếp, ấn ngập móng tay vào lòng bàn tay và giết chặt răng để khỏi là hàm coi giật. Ai? Tôi đang muốn tống cậu bọn chúng ra khỏi nhà ngay lập tức. Đó là chuyện người hầu của ông. Chiller, tôi đáp, nhảy xuống sàn và nhanh chóng mặc quần áo. Ông làm thế, tôi cũng bất cần. Ông hát clip ạ. Chị ta rất đáng bị đuổi. Tôi đồ rằng, chị ta muốn lợi dụng tôi để kiếm thêm một bằng chứng là nơi này có ma. Phải, đúng là nhà này lúc nhút những ma quỷ. Ông rào kỹ, cửa đóng thang cài thế là phải lắm. Tôi càm đoàn với ông vậy. Chẳng ai sẽ cảm ơn ông cho ngủ trong một cái hang ổ gấm viết như thế này đâu. Ông nói vậy nghĩa là thế nào? Hát hỏi. Và ông đang làm gì vậy? Hãy nằm xuống và ngủ cho hết đêm đi. Một khi ông đã ở đây. Nhưng lạy chúa, ông đừng có tái diễn cái trò huyên náo khủng khiếp ấy nữa. Chẳng có lý do gì chính đáng để la lối lên thế. Trừ phi có kẻ cắt cổ ông. Nếu cái con ma nhỏ vào được lối cửa sổ, thì chắc nó đã bắt cổ tôi rồi. Tôi đáp lại, tôi chẳng chịu để các vị tổ tiên hiếu khách của ông Hành tôi lần nữa đâu. Đức cha Jeff Branderham có họ hàng với ông, về bên ngoài phải không? Lại còn cái cô ả chanh chua, Catherine Linton hay Unfort, hay gì gì trả rõ. Chắc cô ả phải là một tiểu yêu thay thế người bị thần thánh bắt đi. Cái linh hồn nhỏ hiểm ác. Ả báo tôi là Ả đang lang thang trên mặt đất 20 năm nay. Một hình phạt đích đáng đối với những trọng tội của Ả. Tôi dám chắc thế. Vừa thốt ra những lời đó, tôi liền nhớ đến sự liên kết giữa hai cái tên Heathcliff và Catherine. Trong cuốn sách, đều mà tôi đã hoàn toàn quên bẳng cho tới khi thức giấc như vậy. Tôi đã mặc về sự thất thố của mình, nhưng... Không lộ vẽ gì nữa tỏ ra biết lỗi về sự xúc phạm đó. Tôi vội vàng nói thêm. Sự thật là, thưa ông, tôi đã dành phần đầu của đêm này để... Đến đây tôi lại ngừng. Tôi đã toan nói, để xem lướt qua những quyển sách cũ này. Rồi chợt nghĩ, nếu thế, sẽ lộ ra rằng mình đã biết nội dung trong đó. Cả phần viết tay lẫn phần in. Nên tôi sửa lại và nói tiếp. Để có đọc cho ra những tên vạch trên thành cửa sổ này, một việc làm tảng ngắt, cốt để cho buồn ngủ, cũng như đếm hoặc Ông nói với tôi cách ấy là có ý gì? Hết clip gầm lên dữ dội mang rợn. Làm sao? Làm sao ông dám nghe dím ở nhà tôi? Lạy, chúa, ông ta điên lên mới nói thế. Và ông ta cuồn dại đập vào tráng mình. Tôi không biết nên giận cung cách nói năng ấy. Hay nên tiếp tục phương trần. Nhưng xem vẻ ông ta bị chấn động ghê gớm, đến nỗi tôi đâm thương hại. Tôi kể tiếp đến những giấc mơ, khẳng định rằng trước đó tôi chưa bao giờ nghe nhắc đến tên Catherine Linton, Xong vì cứ đọc đi đọc lại thành ra bị ấn tượng. Rồi khi không kiểm soát được lý trí, tưởng tượng của mình nữa thì ấn tượng ấy hiện hình lên. Trong khi tôi nói, Heathcliff lùi dần vào, náu trong góc có cái giường Cuối cùng ngồi xuống, gần như khuất sau nó. Tuy nhiên, bằng và nhịp thở không đều và đứt đoạn. Tôi đoán ông ta đang vật lộn để chế ngự một cơn xúc động mạnh quá. Tôi muốn tỏ cho ông ta rằng mình đã nghe thấy tiếng hào hển thấy. Tôi tiếp tục mặc quần áo một cách khá ồn ào, nhìn đồng hồ và tự sự một mình về độ dài của đêm. Chưa đến 3 giờ, thấy mà mình dám thề là đã 6 giờ. Ở đây trời trời Là trì trễ. Chắc chắn ta sẽ về buồn nghỉ từ 8 giờ. Mùa đông, bao giờ chúng tôi cũng đi nghỉ vào 9 giờ và dậy vào 4 giờ. Gia chủ của tôi nói. Có nén một tiếng rên rỉ và ông quẹt một giọt lệ trên mắt. Tôi đoán vậy khi thấy bóng cánh tay ông chuyển động. Ông lôi trước, ông ta nói thêm, ông có thể vào buồn tôi. Ông xuống nhà dưới sớm thế, chỉ tổ làm vướng chân mọi người. với lại, Tiếng la thét kiểu con nít của ông đã xuôi giấc ngủ của tôi đi với quỷ rồi còn gì? Và cả giấc ngủ của tôi nữa. Tôi đáp, tôi sẽ đi dạo trong sân cho đến sáng. Rồi lúc đó, tôi sẽ tết. Và ông khó phải sợ tôi lại đột nhập một lần nữa. Bây giờ, tôi chừa cái thói tìm vui thú trong giao tiếp rồi. Dù là ở tỉnh hay ở quê, một người khôn ngoan phải tìm thấy đủ bạn bầu ngay nơi bản thân mình. Bạn bầu ấy mới thú vị làm sao? Hết clip lẩm bẩm. Ông cầm lấy cây nếm rồi đi đâu tùy thích. Tôi sẽ tới với ông ngay. Tuy nhiên, chớ có ra sân, bầy trái được tháo xích rồi đấy. Và chính sảnh nữa, con Juno canh gác ở đó. Và... Không, ông chỉ có thể lanh quanh ở bậc thềm và các hành lang thôi. Nhưng mà kệ, ông đi đi, tôi sẽ tới trong vòng 2 phút nữa. Tôi làm theo, nhưng chỉ ra khỏi phòng. Không biết những hành lang dẫn tôi lấy tâu, tôi đứng ngay ra và vô tình chứng kiến ở ông chủ nhà một biểu hiện mê tính tương phán kỳ lạ với kẻ khôn ngoan bề ngoài của ông ta. Ông trào lên giường và giật mở toan cửa sổ mắt cáo, vừa giật vừa lên khóc trong một cơn xúc động không kiềm chế nổi. Vào đây, vào đây! Ông ta nức nở. Cathy, lại đây em! Ôi, vào đây nào! Ôi, người yêu dấu của trái tim ta! Rút cục, hãy nghe lần này! Catherine! Con ma tỏ rõ cái thói đồng bóng thông thường của một con ma. Nó không biểu lộ dấu hiệu gì là đang tồn tại. Duy chỉ có tuyết và gió xoáy lộn điên cuồng qua cửa sổ. Vào thấu tận chỗ tôi ngồi, và làm tắc phục ngọn nến. Cơn sầu não trào ra theo luồng gió tuyết lồng lộn ấy. Chứa một nỗi đau đớn mãnh liệt, đến nỗi tôi đâm thương cảm, không coi đó lại vô dại. Tôi rút lui gần như phẫn nộ, vì đã để tai nghe ngóng, và bực mình vì đã cái lại cứ ác mộng nhối nhăn nọ. Bởi lẽ, chính nó đã gây ra nỗi đau lớn này. Mặc dù tôi không hiểu, tại sao lại thế? Tôi thận trọng đi xuống nhà dưới, và vào bếp sau. Tại đây, tôi vung gọn một đống lửa lập lòe, châm lại nến. Không có gì động đẩy. Trừ một con mèo xám đốm nâu, từ đống trò bò ra, chào tôi bằng tiếng meo cáo kỉnh. Hai cái ghế băng hình vuông cũng quay quần, gần kính lò sưởi Tôi ngã mình trên một cái, còn chỉ miêu trèo lên chiếc kia. Cả hai chúng tôi đang gà gật, chưa có ai xâm phạm nơi ẩn giật của chúng tôi. Thế rồi trôi dép lệch xạch xuống một cái thang gỗ mà phần trên biến lúc vào trong máy qua một khoang cửa sập. Có lẽ là lối lên căn ghế xếp của lão. Lão gùm gườm nhìn gọn lưỡi nhỏ mà tôi đã nhan lên chặt trờn, giữa những thanh vĩ lò, gặp phắt con mèo khỏi cao điểm của nó và, sau khi ngồi vào chỗ trống đó, bắt đầu thao tác nhồi thuốc lá sợi vào cái tẩu dài khoảng 7-8 phân. Rõ ràng, sự hiện diện của tôi ở nơi thánh đường này của lão, là một sự ngược ngạo quá trơ tráo. Không bỏ để lão mở miệng nhận xét Lão lặng lẽ đưa ống điếu lên môi, khoanh tay lại và rít từng hơi dài. Tôi để lão tận hưởng cái thú say xưa, không quấy rầy, và sau khi nhả ra cuộn khói cuối cùng, trút một tiếng thở dài thật sâu, lão đứng dậy bỏ đi cũng trình trọng như lúc đến. Tiếp đó, một tiếng chân nhúng nhảy hơn đi vào, và lúc này tôi mở miệng toan nói, chúc buổi sáng tốt lành. Nhưng ngậm ngay lại, bỏ giỡn câu chào. Bởi lẽ, Hilton Earnshaw đang lầm rầm cầu kinh, và bài kinh của gã là một chuỗi nguyền rủa mọi vật cái đụng đến trong khi lục bới một góc bếp, tìm cái mai hay cái sẻn gì đó để hót tuyết. Gã liếc nhìn vào lưng ghế băng, phình hai lỗ mũi, và chẳng buồn nghĩ đến chuyện chào hỏi xảy giao qua lại với tôi, cũng như với cô bạn mèo của tôi. bằng vào những chuẩn bị của gã. Tôi đoán mình đã có thể được phép ra ngoài, và rời khỏi chỗ nằm rắn cất. Tôi là một cử động để đi theo gã. Gã nhận thấy thế, và lấy đầu lưỡi mai thúc vào một cái cửa ở mé trong. ra hiệu bằng tiếng ú ớ rằng, đó là lối tôi cần đi nếu tôi muốn đổi chỗ. Cửa ấy dẫn vào chính sảnh. Ở đó, cánh phụ nữ đã nhột nhịp hoạt động. Di đang quạt thóc những chùm tiết lửa trên nóng khói bò sửi. Bằng một cái bể to đùng, và mở hát clip quỳ trên bể lò, đang đọc một cuốn sách trong ánh lửa. Nàng dơ một tay trước mắt, ngăn bớt sức nóng của lò, và xem ra rất chăm chú vào công việc của mình. Chỉ rời ra, để cự trị người hầu làm tung tói những cái lửa quanh nàng, hoặc để một con chó thỉnh thoảng lại quát nhờn, thọc mũi vào mặt nàng. Tôi ngạc nhiên thấy hát clip cũng ở đó. Ông ta đứng bên đóng lửa. Quay lưng về phía tôi, vừa mới dứt tiếng quát mắng chị Trí Lơ tội nghiệp một trận tơi bời. Còn Trí Lơ thì chốc chốc lại ngắt quản công việc, nhấc một góc tạp dề lên và trút một tiếng hậm hực đầy bất bình. Còn mày, đồ vô tích sự! Đúng lúc tôi vào, ông ta quay sang la con dâu, dùng một hình dung từ vô hại, kiểu như vịt ngang dê cầu gì đó, xong thường được biểu hiện bằng ba chấm lửng. Mày lại dở những trò vô công rỗi nghề của mày ra đấy. Những đứa khác bỏ công sức đáng đồng tiền bát dạo. Còn mày thì sống nhờ vào lòng từ thiện của tao. Cất các đồ rác rưỡi của mày đi và kiếm việc gì mà làm. Mày phải trả giá cho tao về cái tội nợ lúc nào cũng bị mày làm gai mắt. Nghe thấy không? Con bà cô rời đánh thánh vật. Tôi sẽ cất cái trò rác rưỡi của tôi đi. Vì nếu tôi không chịu cất, ông cũng có thể bắt tôi phải làm theo. Cô gái đáp, gấp sách lại, vứt lên một chiếc ghế. Nhưng, dù ông có quyền rủa đến dứt lưỡi, tôi cũng chả làm gì khác ngoài cái tôi thích. have cliff dơ tay lên, và người vừa nói nhảy bật ra một khoảng cách an toàn hơn. Rõ ràng là đã biết rõ sức nặng của bàn tay ấy. Không muốn giải trí bằng một cuộc ẩu đả kiểu chó mèo. Tôi thoang thoát bức tế như thể đang háo hức muốn rửi ấm, và hồn nhiên không biết gì về cuộc cải cọ bị quảng mắt. Mỗi bên đều có đủ lịch thiệp để đình chỉ chiến sự, không gây hấn thêm nữa. Hát clip thục hai đám đám vào trong túi cho khỏi ngứa ngáy. Mở hết clip dỗ môi lên, và đi lại một cái ghế ở đằng xa. Tại đó, nàng giữ đúng lời bằng cách sắm vai một pho tượng trong suốt thời gian tôi còn nán lại. Thời gian ấy không lâu, tôi từ chối không cùng ăn điểm tâm với họ. Sa, khi tia sáng đầu tiên của bình minh vừa hé, tôi liền lợi dụng cơ hội thác ra ngoài không khí thoáng đãng. Giờ đây sáng trong, mịch và lặng như băng mịn. Ông chủ nhà của tôi kêu to, bảo tôi dừng lại trước khi tôi tới khu vườn và tình nguyện đưa tôi đi qua đồng hoang. Ông ta làm như vậy là hay, Vì cả mé lưng đồi là một đại dương trắng xóa nhấp nhô, mà những chỗ bồng lên, thục xuống, không hề ứng, với những lối lõm của mặt đất. Nhiều hố bị lấp, ít ra cũng tới mức phẳng lì và hàng loạt những đống thải của các mỏ đá đã bị xóa sạch, khỏi bản địa đồ, hình thành trong trí tôi có cuộc đi bộ ngày hôm trước. Bữa qua, tôi đã nhận thấy ở một bên đường có một dãy những phiến đá thẳng đứng, cách nhau độ 6 bẫy thước một liên tục xuất chiều dài cánh đồng hoang. Những phiến đá này được dựng lên, và trác phôi nhằm nọc hướng dẫn trong đêm tối. Cũng như trong những trường hợp mưa tuyết, như lúc này, là bấn lộn dựng đầm sau hai bên đường đi với đất rắn. Nhưng giờ đây, trừ và chấm bẩn nhô lên đây đó, mọi dấu vết về sự tồn tại của mốc ấy, đã biến mất, và người bạn đường của tôi thế cần phải luôn luôn nhắc tôi lái sang trái, hoặc phải. Trong khi tôi cứ tưởng mình đang đeo đúng, những khúc lượng của con đường. Chúng tôi không trò chuyện với nhau mấy, và ông ta dừng lại ở lối vào vườn hoa. Trout Scott bảo rằng, từ đây trở đi, tôi không thể nhầm lẫn được nữa. Chúng tôi tạm biệt nhau gọn lõng, bằng một cái quyết chào vội vã. Rồi tôi cứ tự lực thẳng tiếng vì chỗ ở của người gắt cổng vẫn chưa có ai. khoảng cách từ cổng tới ấp. Lại hai dặm mà dường như tôi đã đi lòng vòng thành bốn. Phần vì lạc trong những lùm cây, phần vì có lúc thục đến tận cổ trong tuyết. Một cái nạn mà chỉ những ai để ném mùi mới thấm thía. Dù sao đi nữa, quanh quẩn thế nào mặt lòng. Khi tôi bước vào nhà, thì đồng hồ điểm 12 giờ. Có nghĩa là, cứ mọi dặm của chặng đường thông thường từ đồi gió hú về đây, tôi đã đi mất đúng một giờ. Bà quán gia cùng những người phụ việc. Bà ùa ra đón tôi, kêu ồn ào lên rằng họ đã hoàn toàn tuyệt vọng về tôi. Ai nấy đều đoán là tôi đã chết đêm qua, và họ băng khoăn không biết làm thế nào để tìm thi hài tôi. Tôi bảo họ im đi, khi mà giờ đây họ đã thấy tôi trở về. Và tê cống đến tận tim, tôi lây bước lên gác. Sau khi thay quần áo khô, và đi đi lại lại chừng ba 40 mươi phút, Để phục hồi thân nhiệt, tôi dời sang thư phòng, yếu lã như một con mèo con, yếu ớt tới mức gần như không còn cảm khoái, để tận hưởng đống lửa vui tươi, và tất cả phê bóc khói, mà người hầu đã pha để tôi uống cho lại sức. Chú thích 70 lần 7 Kinh Thánh Tân Ước Sách Thánh mát Chương 18 Câu 21-22 viết Thế rồi Thánh Piê bước tới người và nói: Lạy Chúa, người anh em của con có thể phạm tội đối với con nhiều đến chừng nào và con phải tha thứ cho người ấy đến chừng nào? Đến lần thứ bảy chăng? Chúa Giêsu bèn nói với Thánh Piê: Ta không bảo con là đến 7 lần, mà là 70 7 lần. Thứ nhất của thứ 71 là tội lỗi đầu tiên trong loạt thứ 71 lần 7. Tức là lần thứ 491, từ đó trở đi là ngoài phạm vi những tội lỗi mà người cơ đốc giáo phải tha thứ.